Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ba ba nghe sao? Kết hôn mười mấy năm cô đã hiểu được như thế nào là sờ và bầm sư tử của ông xã lúc này bảo con gái đi ra ngoài tuyệt đối là vạn vô nhất thắt Được ba ba, con đàn dương cầm cho ba nghe Nguyên hình nằm lấy bàn tay to của ba kéo đến phòng riêng để đàn dương cầm Em gái trước đây học đánh đàn Anh ghét em gái đàn khó nghe Nhưng con gái học đàn Anh không chỉ làm người nghe trung thực Còn bảo tiền xây một phòng nàn Mua đàn dương cầm quý cho con Ngày từ đầu bước con gái Năm tuổi học đàn Nguyên Hảo cảm thấy chính mình thật tàn nhẫn Nhưng may mắn con gái giống mẹ nó Có hứng thú với âm nhạc Ngày cả em gái anh cũng nói Hinh hinh so với con của nó có thiên phú âm nhạc hơn Tương quân luôn cười Anh là người cha ngu ngốc Nhưng anh thật sự cảm thấy Con gái đánh đàn không có người nào có thể địch lại Tuyệt quá Nghe xong một bài, anh nhiệt liệt vỗ tay. Nguyên hình thẹn thùng đỏ mặt tay nhỏ bé nằm lấy vạt áo. Nghĩ nghĩ sau đó quyết định cùng người cha yêu nhất chia sẻ bí mật. Ba, con có một bí mật muốn nói với ba. Không thể nói với mẹ, con nói với ba nhé. Bởi vì mẹ nói ba sẽ tức giận, nhưng là con rất thích. Con gái nhỏ nói xong, lấy từ trong áo ra vật đính ước 10 năm trước anh đưa cho bà xã, vòng cổ lam thủy tinh Tây Ban Nha của anh. À... Thì ra là cho con gái, không có việc gì Làm sao có thể tức giận chứ Cho con tốt mà Thật sự sao Nguyên hình ngây thơ nghiêng đầu Làm nũng nói với ba Mẹ nói có thủy tinh của ba sẽ tìm được người trong lòng Thật sự nhá Người trong lòng Tâm tình Nguyên Hạo đột nhiên thay đổi nhanh chóng Nhìn con gái gần 8 tuổi đang bắt mãn Mặt đỏ thẹn thùng nói Nó đã tìm được người trong lòng Thối tiểu quỷ nhà ai Muốn tiêu diệt nó Hôm nay con ở trường học Con thấy mấy anh học lớp 3 bắt nạt con Lấy đi sách học nhà của con không trả Còn bẽ bậy lên đó Con khóc Bọn họ cười con Tên là gì? Học lớp nào? Biết ba của nó tên là gì không? Câu hỏi của Nguyên Hạo rất giống như là chuẩn bị Tìm người lạc đã quên mất đối phương Chính là một đứa bé học tiểu học mà thôi Lúc đó anh Ngự Trinh đi qua Giúp con lấy lại đồ Còn mắng mấy anh lớp 3 quậy phá Ba Con rất thích anh Ngự Trinh Anh ấy rất đẹp trai nhá Cô bé mặt đỏ hồng nói xong Đẹp trai làm sao Chỉ là tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh Muốn đụng tới con gái anh Không có cửa đâu Đêm qua con vẫn khóc Mẹ mới cho con vòng cổ Nói là nó sẽ cho con may mắn Hôm nay liền thật sự như vậy nhá Thật chuẩn nha Về mặt con gái xấu hổ nhìn Thủy Tinh Tin tưởng Thủy Tinh sẽ cho cô bé tình yêu Nó mới 7 tuổi 7 tuổi Nói chuyện yêu đương gì Thích tên nhóc nào Ngự Trinh, không phải bạn học cùng lớp với Khánh, tiểu quỷ hiện tại ở nhà bạn họ. Chú Nguyên, chúng con đi ngủ, ngủ ngon. Mới nghĩ đến tiểu quỷ kia, nó lập tức liền gõ cửa tiến vào. Nguyên Hạ theo phản dạ nhìn qua phản ứng của con gái, chỉ thấy cô bé thẹn thùng đỏ mặt. Tiểu Hinh ngủ ngon, à đúng rồi, bạn họ có bắt nạt em không? Tàu Ngự Trinh nhớ tới đến hỏi một câu. Ngày mai anh phải tới lớp cảnh cáo bạn học của em, có người nào dám chọc em. Em tới lớp tìm anh, không phải sợ, biết không? Nói đi nói lại, thối tiểu tử này thật là có khi khái đàn ông. Chậm đã, hiện tại không phải thời điểm để ý tới nhau, Nguyên Hạo trừng mắt sự thẳng mày. Được, cảm ơn anh Ngựa Trinh. Con gái nhỏ mặt càng đỏ hơn, Nguyên Hạo mặt càng tái đi. Cậu bảo em gái mình tới tìm chúng ta làm cái gì? Hôm nay mình đi phúc lợi xã hội, thấy em ở trong trường bị người bắt nạt, sẽ giáo huấn mấy tiểu tử lớp 3 này, mình nói cậu. Tiểu hình là em gái cậu Sao cậu lại không biết em gái cậu bị bắt nạt Cái gì Ai bắt nạt em gái mình Tại sao bây giờ cậu mới nói Mình xử lý xong bọn họ liền quên mất Hai đứa nhóc lại bắt đầu bất hòa Anh hai Anh không được bắt nạt anh ngự trinh Nguyên hình rõ ràng là thiên vị người ngoài Đi ngủ đi Nguyên hạ mặc kệ hai tiểu quỷ kia đánh cho người chết ta sống Đóng cửa lại Ngăn lại tầm mắt quá nóng của con gái Bà bối Thứ này rất dễ vỡ Bà giúp con bảo quản, chờ con lớn lên lại cho con, được không? Anh để nén tức giận, dùng tươi cười dỗ cô gái, đem vòng cổ cho anh. Tình yêu cái gì? Người trong lòng là cái gì? Đi chết đi, anh không cho phép. Không cần. Đáng tiếc, con gái không có dễ dỗ như vậy, đem vòng cổ nhét vào trong áo, không trả chính là không trả. Thẳng đến khi, nó đến muốn toạc miệng, nguyên hạo dỗ con gái trên giường, cũng chưa lấy lại vòng cổ thủy tinh. Anh mang theo vẻ mặt bị đả kích trở lại phòng, tương quân vừa thấy liền bật cười. Hinh Hinh nói với anh, con gái giống với cô không giữ được bí mật, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy vòng cổ về. Nguyên Hạo lên. nghe truyện hot nhất tại đọc